Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 75 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đạt Nhĩ Ba dùng song trưởng đẩy cây kim chữ bay trúng giữa ngực hoắc đô, y ngã xuống, người mềm nhũng, hết cửa quậy. Đạt Nhĩ Ba vái mấy cái lên trời rồi ra đi để về Tây Tạng. Quách Phù lấy mũi kiếm hất vào mũi của Hoắc Đô để lật chiếc mặt nạ. Y liền bật lên cao song trưởng đẩy xuống đầu Quách Phù. Hai ấm khí từ công phu đạn chỉ thần công trên cao bắn tới ngực của Hoắc Đô, Y ngã ra chết ngay lập tức. Hoàng diệu sư cùng Dương Quá đáp xuống đài. Lát sau Dương Quá phát lệnh cho các đoàn kịch tuồng hát và đèn hoa bước vào dàn dựng rồi diễn ở bốn góc sân bãi. Quân hùng được một đêm náo nhiệt và vui vẻ. Hoàng Dược Sư và Dương Quá nói chuyện với gia đình Quách tỉnh Hoàng Dung trong chốc lát rồi nhanh chóng ra đi. Đêm ấy, Hoàng Dung tỉ mỉ kể lại cho Quách Tương biết những mối quan hệ qua lại của hai họ Quách Dương bắt đầu từ đời tổ phụ Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm cho đến nay. Sáng hôm sau, tỳ nữ của Quách Tương đến báo Hoàng Dung việc đêm qua nàng đã ra đi và để lại mẫu giấy ghi lý do là nàng đi tìm Dương Quá để khuyên chàng đừng tự tử. Quách Tương rời thành được 30 dặm thì gặp Kim Luân Pháp Vương, y giả bộ khóc lóc thảm thiết, báo Quách Đại Hiệp vừa từ trần, y đến bái biệt mới về. tạo khóc lóc bi thiết tuy thường biết phụ thân không sao cả, nhưng cũng xa lòng, nói Đại sư khỏi cần bi thương, Quách Đại Hiệp chưa có chết Pháp Dương lắc đầu nói Cô đường đừng nói dối, tiểu Hà nhi lập sau biết chuyện người lớn kia chứ Thì tiểu nữ vừa mới từ thành tương dương ra mà, sao lại không biết chứ Vừa tối hôm qua đây, tiểu nữ còn gặp Quách Đại Hiệp Pháp Dương không còn nghi ngờ gì nữa, ngửa mặt cười to nói Phải rồi cô đương là tiểu thư của quách đại hiệp đột nhiên lão lắc đầu nói không không đúng tiểu thư của quách đại hiệp là quách phù bậc ta cũng quen quách phù năm nay phải đến ba mươi lăm tuổi đâu có bé như cô đương quách tương không nhìn được câu nói khích ấy nói người đó là đại tỷ tỷ của tiểu nữ tên là quách phù còn tiểu nữ đây là quách tương pháp dương cảm mừng nghĩ hôm nay đúng là đại may mắn Mất quà tự dân đến tận tay. Lão nói như vậy quách đệ hiệp quả thật chưa chết Quạch tường thấy lão tỏ vẻ vui mừng Lại tưởng lão ta mừng rỡ vì phụ thân nàng còn sống Nghĩ con người này thật tử tế Lên nói Dĩ nhiên là chưa chết rồi Gia da của tiểu nữ mà chết thế thì Tiểu nữ đã khóc sưng cả mắt lên rồi Hay, hay lắm Bần tăng tên cô đương Quách chỉ cô nương, Vậy thì bần tăng không đến thành tương dương nữa thì cô đưa thừa lại với lệnh tôn Quách đại Hiệp, và lên đường Hoàng Ban Chủ sạch có người quen cũ là Chô Mô Lung Ma, gửi lời kính thầm. Lão đoán chắc Quách Tương nhất định sẽ hỏi lão về Dương Quá, bèn dùng lối thoái để tiến, sắp hai tay chào, rồi định nhảy lên ngựa. Quách Tương nói, Ô, Lão Hòa Thượng, sao Hòa Thượng lại là người không biết điều như vậy? Sao Bậc Tăng lại là người không biết điều? Tiểu nữ nói cho Hòa Thượng biết tin của phụ thân Hòa Thượng lại chẳng cho tiểu nữ biết tin tức gì của Dương Đại Ca. Đã bỏ đi đâu rồi? À, hôm qua tại một sơn cốc phía Bắc nằm Dương, Bần Tăng có trò chuyện nửa ngày với Tiểu Hữu Dương quá. chàng tác chính Phật Mười đã đang luyện kiếm ở đó. Cô nương cứ đến đó mà tìm. Ở đó có nhiều sơn cốc lắm, biết tìm ở đâu được. Xin Hòa Thượng nói rõ hơn một chút đi. Thôi được, Bần Tăng vốn cũng đi lên mạng Bắc. Để Bần Tăng dẫn cô nương đi vậy đã tạ Hòa Thượng, tiểu coi hãy cưỡi ngựa bậc tăng đi bộ cho như vậy sao tiễn con ngựa bốn chân này vị tất đã chạy nhanh bằng cặp giọt của bậc tăng quách tường đã định nhảy lên yên bỗng nói đại hòa thượng ơi tiểu nữ đói bụng quá đại hòa thượng có gì ăn tạm không pháp dương lấy ra bao lương khô quách tương ăn vài miếng rồi lên ngựa pháp dương đi bên cạnh ngựa quý tính đại danh chợt nhớ câu pháp dương vừa nói con ngựa bốn chân này dị tất đã chạy nhanh bằng cặp giọt của bần tăng lời chưa dứt nàng đã phi ngựa đi con ngựa này chạy rất khỏe quách tương chỉ cảm thấy gió ù ù bên tay. Cái cối dùng dục lùi về phía sau thoáng chốc đã vượt hơn một dặm nàng ngoảnh lại phía sau cười gọi đại hòa thượng có theo kịp không nàng kinh ngạc không thấy pháp dương ở sau lưng đột nhiên lại nghe tiếng lão ta từ bụi cây trước mặt vòng tới quách cô nương con ngựa của bần tăng chạy chậm cô nương hãy quất cho nó dài roi Quạch tường lấy làm lạ Hả? Tại sao lão hòa thượng lại ở đằng trước? Nàng phi ngựa lên Thấy pháp dương rảo bước đằng trước mươi trường Nàng dục roi Con ngựa phóng nhanh hơn Nhưng thủy chung lão ta vẫn ở đằng trước Lúc này hai người đã đi trên con đường lớn Phía bắc thành tương dương Trước mặt là bình giả Gió ngựa tung bụi màu hoàng thổ Còn khi nhìn kim luân pháp dương Thì trong lão cứ như cửa gió mà nước đi Quạch tường thán phục nghĩ cha Lão hòa thượng không có võ công cao siêu như vậy Đã chẳng kết giao với gia gia của mình liền gọi Đại hòa thượng Hòa thượng là bề trên Hãy cưỡi ngựa đi Để tiểu nữ chạy theo cho Pháp Dương quảnh lại cười nói Chúng ta hạ tất lã phí thời gian đi đường Sớm tìm được đại ca ca của cô nương Có còn không đúng không Lúc này con ngựa đã không thể phi nhanh bằng lúc trước Nên càng cách xa Pháp Dương hơn Một cái tiếng gió ngựa từ mạng bắc Rồi có hai người phóng ngựa cược chiều Pháp Dương nói, chúng ta hãy cướp hai con ngựa kia, như thế sẽ đi nhanh hơn. Khoảng chốc, hai con ngựa kia đã chạy tới. Pháp Dương giang hai tay nói, Số cửa bà đi. Hai con ngựa sợ hãi cùng cất tiếng hí dài, nghĩ dựng hai gió trước. Hai người cưỡi ngựa rất thạo, dẫn bám chắc trên lưng ngựa. Một người quát, Nè, làm gì vậy? Muốn chết hay sao? Nói đoạn dục ra xuống ngựa. Quách từ kêu lên, Trương Tú Quỷ, Đại đầu quỷ, đừng có động thủ, là người của mình Hai người cưỡi ngựa chính là trường tu quỷ và đại đầu quỷ Trong Tây sơn nhất khất quỷ Lúc này Kim Luân Pháp Dương tay trái đã chộp được cái roi ngựa của đại đầu quỷ Không ngờ đại đầu quỷ tuy lùng nhưng có thần lực Cái roi ngựa làm bằng da bọ rất dai Lực giật roi của Pháp Dương phải mạnh vài trăm cân Cái roi ngựa vẫn không đứt Cũng không bị tuột khỏi tay đại đầu quỷ Pháp Dương nói Hảo tiểu tử rồi tăng lực giật mạnh huýt một cái kéo luôn đại đầu quỷ ngã ngựa đại đầu quỷ cãi giận buông roi định nhảy xuống liều chết với pháp dương trường tu quỷ nói tam đệ hãy khoét quách vị tiểu thư tại sao tiểu thư lại đi cùng kim lương pháp dương năm xưa kim lương pháp dương cùng dương quá đến tuyệt tình cốc trường tu quỷ phàn với công đã gặp nên nhớ mặt lão ta quách tương cười nói trời đại thúc nhận làm người rồi đây là chô mô luôn ma đại sư mà Là hảo bằng hữu của Gia Gia tiểu nữ đó Kim Luân Pháp Dương là kẻ đối đầu với Gia Gia Không phải người này Trường tu Quỷ hỏi Tiểu thư gặp Lão Hòa Thượng này ở đâu Thì tiểu nữ vừa mới gặp đây vị Hòa Thượng này bảo Gia Gia của tiểu nữ chết rồi Vậy có tức cười không chứ Chô Mô Lung Ma Đại Sư muốn dẫn tiểu nữ đi gặp ca ca đó Nhị tiểu thư mau lại đi Lão Hòa Thượng này không phải là người tử tế đâu Lão ta đánh lừa tiểu nữ hả Thần tiêu Đại Hiệp đi xuống phía nằm sao lão ta lại dẫn tiểu thư lên phía bắc really kim luân pháp dương để... cười cười nói <cười> hãy tình lùng này hồ thuyết bác đạo rồi lão ta giọt ngay tới bên cạnh nhị quỷ Sông trưởng cùng vỗ xuống đỉnh đầu họ <cười> Này, kịp lực pháp dương ở môn cổ khổ luyện Long Tượng Bát Nhã Công là môn thần công hộ pháp tối cao trong mật tông Long Tượng Bát Nhã Công gồm có mười ba tầng tầng thứ nhất dễ hơn cả dù là người ngu dốt chỉ cần một hai năm cúng luyện thành tầng thứ hai khó gấp đôi tầng thứ nhất tốn ba bốn năm tập luyện tầng thứ ba khó gấp đôi tầng thứ hai tốn bảy tám năm cứ thế càng về sau càng khó thường thường tốn ba mươi năm khổ luyện mười ba tầng Long Tượng Bát Nhã Công chưa có ai luyện được đến tầng thứ mười Môn công phu này tuân tự tìm tiến Về lý giống ai cũng có thể luyện xong Nếu có người thọ dài trăm tuổi Thế nào cuối cùng cũng luyện thành Có điều là tuổi thọ của người ta hữu hạn Các vị cao tăng trong mật tông Đến lúc sắp chết luyện được đến tầng thứ bảy thứ tám Thường nôn nóng sa vào tình cảnh Dục tóc bất đạt rất nguy hiểm Thời Bắc Tống Ở Tây Tạng từng có một vị cao tăng Luyện được đến tầng thứ chín, Tiếp tục dũng mãnh tinh tiến Nhưng luyện đến tận thứ 10 thì tâm ma đột khởi, không chế ngự được, được Cuối cùng nhảy múa như điên, bảy ngày bảy đêm, từ đức kinh mạch mà chết Kim lương Pháp Dương đúng là một bậc kỳ tài hiếm thấy nhiều đời Lão khổ luyện, tiến cảnh cực nhanh, cuối cùng vượt qua được tầng thứ 9 cam go thì đã đạt đến tầng thứ 10, thật là cổ kim chưa từng có Tuy không thể bảo sâu không ai bằng, nhưng đúng là trước chưa ai có Nghe nói mỗi đòn long tượng bát nhã công đánh ra bằng đại lực của 10 con voi, 10 con rồng. Pháp Dương tự biết còn đủ thời gian luyện đến tầng thứ 11. Song hiện thời lão đã vô địch thiên hạ. Năm xưa, lão bại dưới kiếm của Dương Quá và tiểu long nữ, là bình sinh kỳ sĩ đại nhục. Nay công lực của lão đã tăng tiến gấp bội. Nhân dịp Hoàng đế Mông Cổ ngự giá thân chinh, lão cũng đi theo, muốn dùng sông trưởng đánh bại vợ chồng Dương Long để rửa mối nhục năm nào. Lúc này Pháp Dương song chưởng cục đánh ra Đại đầu quỷ giơ tay đỡ Rát một cái Cánh tay gãy liền Tráng bị trúng chưởng Không kịp kêu một tiếng Lập tức bỏ mạng Trường tú quỷ công lực thâm hậu hơn nhiều Thấy đòn của đối phương hóa lợi hại liền sử chiêu thác thiên thế Đưa hai tay lên đỡ Cảm thấy một sức nặng ngàn cân đè xuống Mắt tối sầm Ngã sắp xuống Quách tương cả kinh kêu to Hai người này là bằng hữu của tiểu nữ mà Sao lão lại đã thương họ trường tu quỷ nhổ ra một ngầm máu tươi chồm dậy ôm chặt lấy hai chân pháp dương miền kêu cô nương cô, cô nương mau chạy đi chạy đi pháp dương tay trái giật lưng trường tu quỷ định nhấc lên ném đi nhưng trường tu quỷ quyết bảo hộ quách tường hai tay cứ như hai cái dọc sắt ghi chặt hai chân kẻ địch pháp dương tuy khỏe song vẫn không bước ra được quách tường vừa kinh sợ vừa tức giận lúc này đã biết pháp dương là kẻ xấu nhưng nàng không muốn để trường tu quỷ phải chết Trong khi mình bỏ chạy, bèn nói Này, ác hòa thượng, sao lão tàn bạo quá vậy? Mau buông trường tu quỷ ra Tiểu nữ đi theo lão là được chứ gì? Cô nữ muốn chạy đi, bỏ mặt lão phu, chạy đi Chứ chạy đi nói xong liền tắt thở Pháp Dương nhấc cái xác trường tu quỷ ném sang một bên Cười nhăm nhở nói Cô đứa muốn bỏ chạy sao không chạy lên ngựa mà chạy Quá tương bịch sinh chưa từng căm hận bất cứ ai Hồm lộ hô hồ cứ bị giết Nàng không nhìn thấy quắc đô hạ độc thủ tuy đau khổ song cũng không căm hận kẻ thù Giờ rồi thấy Pháp Dương tàn bạo như thế Nàng rất căm hận Trực mắt nhìn lão ta Không hề run sợ chút nào Pháp Dương nói Tiểu cô đương sao cô đương không sợ ta bổn cô nương cần gì phải sợ Là muốn giết bổn cô nương cứ việc ra tay hảo, Tướng môn hổ nữ Không hẹn làm cha Quách tường căm tức dịch Pháp Dương Muốn chôn cất hai vị bằng hữu xong trong tay không có cuốc sẻn, nghĩ một lát rồi đặt sát hai người dắt ngang lưng ngựa của họ, buộc vào bàn đạp, rồi dỗ vào bông ngựa nói: Mã Nhi, Mã Nhi, hãy đưa chủ nhân của ngươi về nhà đi. Hai con ngựa phóng đi. hồi mấy dương quá và hoàng dược sư sánh vai nhau rời khỏi thành tương dương thi triển khinh công lướt nhanh xuống phía nam vượt mấy chục dặm cuối giờ mão đâu giờ đã tới nghi thành hai người ghé vào một tủ lâu dùng bữa hoàng dược sư kể rằng tỷ muội trình anh lục vô sông mười mấy năm nay ẩn cư ở vùng quê gia hưng là bàn với ngốc cô hoàng dược sư từng có ý định mang theo hai nàng hành tẩu giang hồ cho họ khuây khỏa nhưng hai nàng không muốn dương quá lẳng lặng thở dài Cảm thấy như chàng, có lỗi. Hai người uống giàn chén, chuyện quá nói. Quài đảo chủ, hơn 10 năm nay giảng bối đi khắp nơi tìm thăm lão tiền bối, để hỏi một chuyện. Đến hôm nay mới được gặp. Ta thích nhau dù đây đó, hành tung bất định. Buốt tiệm ta quá không dễ. À, nhưng không biết lão đệ định hỏi chuyện gì. Dương quá đang định trả lời, bỗng nghe có tiếng chân người ở cầu thang, rồi ba người đi lên. Hoài Dược Sư và Dương quá nghe tiếng chân, biết ba người kia võ công cao cường, lập tức chú ý. Dương quá nhận nay ra người thứ nhất là Tiêu Tương Tử, người thứ hai mặt mũi đen xịt, chàng không quen, người thứ ba là Doãn Khắc Tây. Lúc này Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây cũng đã nhìn thấy Dương quá hai kẻ đó kinh ngạc dừng bước đưa mắt cho nhau, định lùi xuống lầu. Dương Hóa cười nói, Cổ dân xa lâu, hôm nay hữu hạnh tư phụng, sao lại dội bỏ đi như vậy? và các tay ôm quyền cười nịnh nói Dư đại hiệp vẫn khỏe chứ Tiêu tự tưởng vẫn căm hận cái dục phải chặt tay ở núi Trung Nam mười mấy năm nay tuy công lực đại tiến song hắn tự biết không phải là địch thủ nên không dám nhìn chàng đi ra phía cầu thang gã mặt đen đúng là một võ sĩ có tên tuổi dưới trướng hốt tất liệt lần này cùng tiêu doãn hai người đến nghi Thành do thám tin tức thấy tiêu tự có vẻ tức giận liền gọi to Tiêu tưởng quýt Hãy giật bức! Nếu đã có kẻ làm cho huynh mất hứng, thì cứ để tiểu đệ đuổi hắn đi. Nói đoạn, đưa bàn tay hộ pháp chụp da dương quả để ném chàng xuống dưới lồng. Dương quả thấy lọc bàn tay gã lờ mờ khí màu tím. Biết người này luyện một môn trong độc sa trưởng, chợt nghĩ. Tại sao mình không mượn ba tên này để thăm dò hoàng lão tiền bối về Nam Hải thật đi? Thấy bàn tay gã kia sắp chạm dây mình, chàng phải tay một cái nghe bớp đã kia đã bị một cái thác. Hoàng dược sư kinh ngạc, đòi vừa rồi sao lại nhanh đến như vậy? Chỉ qua một chưởng, lão dịch ra dương quá đã sáng tạo môn võ công mới, nghiêm nhiên thành một đại gia. Lại gây bóp bóp hai má tiêu tương tử cũng đều trúng trưởng. Dương quá nghĩ doãn khắc tay cứ chỉ lấy độ nên tha cho y Hoàng dược sư cười nói, dương lão đệ! Lão đệ đã sáng tạo ra một môn chữ pháp hết sức cào mình lão phu muốn được một kết cả pho cho đã con mắt nhãn bối chính đang muốn tỉnh giáo lão tiền bối đây liền thi triển pho ám nhiên tiêu hồn chưởng tay áo phiêu động tả chữ đột nhiên sử chiêu đà nê đới thủy chiêu thật bất thủ xả bao vây ba gã tiêu tương tự dọa các tay và hán tử mặt đen trong trưởng phong ba người kia chưa rơi vào sóng lớn phải chuyển động theo trưởng phong của dương quá đừng nói chống đỡ ngay đứng cho chắc cũng không nổi thân hình hoàn toàn bị khống chế hoàng dược sư nâng ly rượu uống cạn nói cổ dân vừa đọc hán thư vừa nhâm nhi lão phu hôm nay lấy chữ pháp của tiểu huynh để làm món nhắm <cười> thú gì chẳng kép cổ dân xin lão tiền bối chỉ điểm cho một chiêu chàng dùng chứng lực hất tiêu tương tử đến trước mặt hoàng dược sư hoàng dược sư không dám coi thường tả chưởng đẩy ra hất tiêu tương tử trở lại thấy gà hán tử mặt đen xong tới gần bèn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi hồi trưởng hết cả ra, dù quá chăm chú nhìn trưởng pháp của lão, tuy võ công thâm hậu, song cũng không thấy có gì thần diệu. nghĩ nếu mình không dốc toàn lực, e rằng hoàng lão tiền bối không chịu sử dụng trưởng pháp học được của Nam Hải thần ni. bèn tụ khí ở đan điện dẫn ra trưởng lực mà đẩy tiêu tương tử, duẩn Cắt tay và gã hắc diện Hán tử ba người về phía hoàng diệu sư càng lúc càng nhanh. hoàng diệu sư trả lại mấy trưởng cảm thấy thế gian đến của ba người giống như thủy triều lớp sống thứ nhất vừa tràn qua lớp sống thứ hai cao hơn đã lại ập tới lão nghĩ chưởng lực của gã thiếu niên này càng lúc càng mạnh đúng là bậc kỳ tài trong võ lâm lúc ấy hắc diện hán tử bổng phi thân hai chân trước đầu sau song cước lao tới trước mặt hoàng dược sư hoàng dược sư đẩy chết đi ly rượu bên tay phải bị sóng sánh ra ngoài dài giọt tiếp đó thấy tiêu tư tưởng và doãn khắc tay cùng bay tới một thẳng một chết lão bạn kêu lên, hay lắm. rồi đặt ly rượu xuống, tay phải trả lại một chưởng. dư quá cho hoàng dược sư cách nhau mấy trượng, người này một chưởng, người kia một chưởng. bà gã kia biến thành ba trái bóng da, bị chưởng lực của hai người đẩy bay qua bay lại. Ám nhìn tiêu hồn chưởng đã thi triển được một nửa, lạc anh thần kiếm chưởng của hoàng dược sư đã bắt đầu núng thế. lão thấy đoạn cắt tay bay tới như một mũi tên, tự nghĩ chưởng lực của mình không đủ đối kháng bàn giơ ngón tay búng một cái, một luồng kình lực bắn ra, quá giải luôn chưởng lực đẩy tới của dương quá, lão búng liên tiếp ba cái, nghe bịch bịch ba tiếng, tiêu tương tử, doãn Cắt tay và hán tử ngã sóng xoài xuống cả sàn ngất đi. thần công đạn chỉ thần thông đủ ngang ngửa với ám nhiên tiêu hồn chưởng của dương quá, không bên nào thua kém. hai người cười hô hô trở lại bàn, rót rượu uống tiếp. hoàng dự sư nói. Lộ chữ pháp này của lão đệ, xét về hồn kinh mà nói, chỉ có hàng long thập ba trưởng của quách tỉnh, còn rể ta có thể sánh được. Lạc anh thần kiếm trưởng của ta thô kém một bậc. dạng bối năm xưa được lão tiền bối truyền thụ cho đạn chí thần thông và ngọc tiêu kiếm pháp, hai đại kỳ công suốt đời được lợi. dạng bối tự sáng tạo lộ chữ pháp này, chủ yếu dựa trên công phu tiền bối đã chỉ dẫn. Nghe nói lão tiền bối từng được nam hải thần ni chỉ điểm, Học được một lộ chữ pháp. Không biết có thể làm cho giảng bối được sáng mắt ra không? Nam Hải Thần Ni à? Là ai vậy? Sao ta chưa từng nghe tên người đó? Dừng quá tái mặt đứng dậy. Giọng run run nói. Không không lẽ? Ch chẳng lẽ trên thế gian hoàn toàn không có Nam Hải Thần Ni? Hoàng Dược Sư thấy thần sắc của chàng lạ hẳn, cũng kinh ngạc nói. Hay đó là dị dân mới xuất hiện trên giang hồ Lão Phu sở học nông cạn Chưa từng được nghe danh Dương quá đứng bất động tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kỹ thầm Hoặc ba mẫu nói rõ ràng Lông như được Nam Hải Thần đi cứu đi Quá ra Quá ra toàn là chuyện bịa đặt Nhằm đánh lừa ta Nhằm đánh lừa ta Chàng ngửa mặt khú một tiếng dài Chấn động mái lầu Hai hạt nước mắt rơi lã chả Hoàng giật sư nói Thế Huỳnh Đệ có chuyện gì Nếu có chuyện gì khó cứ nói ra, không chừng lão phu đây có thể giúp một tay. Nhưng quá giái một cái sát đất ngạc nào nói. Giàn bối tâm trí rối loạn, cử chỉ nói năng thất lễ, xin được lưỡng thứ. Chàng phất tay áo quay người đi xuống lầu, chỉ nghe liên tiếp nhiều tiếng răng rắc. Các bậc cầu thang gỗ đều bị chàng dẫm gãy. Hoàng dược sư ngơ ngác không hiểu, lẩm bẩm một mình. Nam hải thật ni. Nam Hải thực ni này là ai vậy? tự nghĩ chỉ có mệt lã chẳng còn biết gì thì mới không nghĩ đến tiểu long nữ rốt cuộc rồi đây có gặp được tiểu long nữ hay không chàng cũng chẳng dám nghĩ nữa mấy hôm sau chạy đến một bến sông lớn chàng đã mệt lả không chịu thêm được nữa thấy có một chiếc thuyền bên bờ bắt đầu vong buồm chàng nhảy đại xuống chìa cho nhà thuyền một đỉnh bạc cũng không buồn hỏi thuyền đi đâu chàng chui luôn vào khoang mà ngủ dòng sông này chảy về phía đông Chiếc thuyền Dương Quá đang đi xuôi dòng Đến mỗi thị trấn buôn bán Lại đậu máy này để trao đổi hàng quá Thì ra đây là một chiếc thuyền buôn Chạy dọc trường giang Dương Quá đang không biết làm gì Thuyền đi nhanh hay chậm cũng thế Chàng chỉ ở dưới thuyền uống rượu Hờ hững nhìn cảnh đôi bờ Cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày Chủ thuyền và khách thương Thấy chàng trả nhiều bạc Nghĩ chàng là một cuộc nhân lưu lạc giang hồ Nên cũng chẳng để ý đến chàng Một hôm thuyền đầu lại Nghe một khách thương trên thuyền Nói muốn đi Gia Hưng Lâm An mua tơ Vừa quá nghe hai chữ Gia Hưng chợt nghĩ, cha ta năm xưa nghe nói bị quạt du giết hại ở hiếu dương thiết thương phủ Gia Hưng Làm mồi cho quả rỉa Chẳng lẽ xương cốt cũng không còn Ta không chung cất nắm xương tàn của giống phụ Tức là kẻ bất hiếu Nghĩ vậy chàng bỏ thuyền lên bộ Dòng này Đang giữa mùa đông Giang Nam tuy không lạc giá như phương Bắc song cũng có gió tuyết dương quá mình mặc áo mỏng đầu đội mũ rộng vành đạp tuyết đi xuống phía nam ba ngày sau thì đến gia hưng vào thành thì đã hoàng hôn chàng tìm một tửu lâu ghé vào ăn uống hỏi rõ được đến miếu dương thiết thương rồi đội tuyết mà đi đến miếu dương thiết thương thì đã sang canh hai tuyết rơi dày gió bắt thổi ù ù trong ánh tuyết mông lung thấy ngôi miếu đã nhiều năm không tu bổ trong cũ nát cổng miếu đẩy nhẹ đã đổ sang bên Chàng bước vào bên trong Thấy tường thần siêu vẹo, Chỗ nào cũng đầy màn nhện và bụi bặm Hoàn toàn không có người ở Chàng đứng giữa điện Hình dung hơn 30 năm trước Cha mình bị người ta hạ độc thủ ở đây Khiến cha con không biết mặt nhau Kẻ đau khổ Đến nơi đau lòng Càng thêm sầu khổ Chàng nhìn trước ngó sao trong miếu một hồi Nghĩ cha mình chết đã quá lâu chẳng còn dấu tích gì. bèn ra phía sau miếu, thấy giữa hai cây đại thụ có một ngôi mộ. trên mộ cắm một cái bia đá, ngôi mộ và tấm bia đều phủ tí trắng. nhiều quá phải tay áo tuyết bay lả tả. thấy trên bia có khắc chữ, đọc xong thì cả giận. thì ra trên bia có là hàng chữ, mộ đệ tử xấu xa dương khen. bên cạnh có hàng chữ nhỏ hơn, người viết bia, sư phụ khưu xứ cơ bất tài vừa quá cả giận nghỉ bụng lão đạo sĩ khu xứ cơ thật thiếu tình phụ thân ta đã chết hạ tất còn lập bia nó đến tội lỗi phụ thân ta sao lại xấu xa <cười> lão đạo sĩ mũi trâu nhà ngươi thì tốt đẹp lắm sao ta không đến chỗ phải toàn chân đại sát một phen làm sao cho hả giận chàng giơ tay định hất tấm bia đi đúng lúc ấy bỗng nghe từ phía tây bắc có tiếng chân đạp tuyết đi rất gấp Âm thanh này rất kỳ quái, từ hồ có vài hảo thủ võ lâm cùng đi bên nhau, hoặc giống như hai con giả thú bám sát nhau. Tiếng bước chân bên trái nặng, bên phải nhẹ, khác hẳn thông thường. Dù quá nổi tính hiếu kỳ, không dáng trưởng vào tấm bia nữa, lắng tai nghe. Tiếng bước chân chính lạ đang đi tới miếu dương thiết thường. Chàng bèn trở vào chính điện, nắp vào sau một bức tường thần, để xem có con quái vật gì. trong chạy lát, tiếng bước chân đã đến trước miếu dừng lại bất động từ hồ sợ trong miếu có kẻ mai phục lát sau mới tiến vào điện vừa quá ngó ra suýt đứa vì cười nguyên có bốn người đi vào cả bốn đều bị cục chân trái mỗi người cầm một cây quải trượng cổ có một sợi xích sắc nối bốn người với nhau nên khi bước đi cả bốn cây quải trượng cùng dọc xuống đất bốn chân bên phải cùng bước chị thấy người đi đầu hói tráng tay trái cục đến khuỷu người thứ hai trán có ba cái bướu to tay trái cũng cục đến khuỷu Cả hai đều là cái tạc với Người thứ ba thấp nhỏ nhanh nhẹn, người thứ tư là một hòa thượng cao lớn. Bốn người đều đã già. Dương Quá lấy làm lạ. Bốn người này là ai? Tại sao phải dính vào nhau vĩnh viễn không tách ra được như vậy? Chỉ thấy lão hói lấy quả đào quả thạch ra đánh lửa, tìm một mẫu nến đốt lên. Dương Quá thấy rõ, trừ lão hói ra, ba người còn lại đều mù lòa. Chàng chợt hiểu thì ra ba người kia phải nhờ lão hói dẫn đường. Lão hói dơ cao cây nến, soi ngó lục xoát trong miếu. Bốn người cách nhau, người nọ với người kia chưa đầy ba thước. Dường quá đã nấp kỹ, đừng nói bốn người hành động bất tiện, là chỉ có một người sáng mắt, dù cả bốn đều tính tai tinh mắt, hành động nhanh nhẹn, cũng chẳng thể phát hiện được chàng nấp sau bức tường. Bốn người lục soát xong, trở lại chính điện. Lão hói nói: Kha lão đầu không hề tiết lộ hành tung của chúng ta nếu hắn nhờ trợ thủ nhất định họ phải nấp trước ở đây đúng gì hơn đập ứng công tiết lộ rửa lời người này tự phụ là hiệp sĩ rất coi trọng hai chữ tín nghĩa bốn người kề gian ngồi xuống người thứ hai vú tráng nói sica kha lão động liệu có đến thật hay không người thứ nhất đáp điều đó rất khó đoi xét về lý thì sẽ không đến ai ngu gì tự dẫn xác đến chỗ chết Nhưng Kha Lão Đầu là thủ lĩnh Giang Nam Thất Quái. Năm xưa họ đánh cuộc với loại thập ác bất xa. Khu Lão Đại đã lặng lộ dạng dặm sang mông cổ dạy võ nghệ cho quách tỉnh. Chuyện này là truyền trong giang hồ. Ai bảo Giang Nam Thất Quái phụt lời nắng ngàn giang. Nói sao làm vậy? Chúng ta cũng gì nghĩ thế. Nên mới để cho Kha Lão Đầu đi. Dương Quá ở sau bức tượng nghe rõ nghĩ bụng, Thì ra bọn họ ở đây chờ Kha Lão Công Công. Lại nghe người thứ hai nói, để cho rằng hắn nhất định sẽ không đến, Bành sư ca có muốn đánh cuộc chứ để, Xem ai. Lời chưa dứt đã nghe tiếng bước chân đạp tuyết từ phía đông đi tới. Cùng bước nặng bước nhẹ, Có người chống quải trường mà đến. Dương quá hồi nhỏ từng sống trên đảo đạp qua với Kha trấn ác, Nên nhận ngay ra lão. Lão cười hô hô nói, Hầu lão đệ, Kha lão đầu đến rồi đây, Còn đánh đánh cuộc nữa hay thôi người bú tráng nói kha lão đầu quá không sợ chết Hừ, quái thiệt chỉ nghe thình thịch mấy tiếng thiết trường dòng xuống đất phi thiên biên bức kha trấn ác bước vào chính điện hiên ngang ngẩng đầu nói kha trấn ác y hẹn tới đây có 12 hai viên qua ngọc lô hoàng tặng các vị mỗi người ba viên rồi giơ tay phải ném nhẹ cái lọ gốm nho nhỏ về phía lão hói lão hói mừng rỡ nói ta ta ta ta. Và đưa tay đón cái lọ Hạ trứng ác nói Việc riêng của lão phu đã xong Xin đết chịu chết Chậm râu bạc run run, Hạ trứng ác đứng đó với phong thái rất ung dung Lão bưu tráng nói Sư ca Cổ qua ngọc lộ hoàng hắn mang cho Có thể chữa bệnh nội thương đau giết của chúng ta Chúng ta với hắn cũng không có thăm cụ đại quán gì Thôi nên thả cho hắn thì hơn Lão lùng cười khải nói hầu lão đầu tục cử có câu dưỡng hổ di hoạn lão đệ nhân nghĩa theo lối đàn bà chỉ sợ chúng ta chết không có chỗ chôn mà. hiện thời hắn chưa tiết lộ nhưng mà ai dám đảm bảo sau đây hắn kính miệng đột nhiên lão lớn tiếng quát nhất tê đũng tú bốn người đứng dậy dây quanh kha trấn ác. lão hỏi nói kha lão đầu hơn ba chục năm trước chúng ta cùng ở đây nhìn thấy dư khang thảm tử không ngờ hôm nay lão cũng sa vào cảnh đó đúng là báo ứng không sai kha trấn át giọng mạnh thiết trường xuống đất tức giận nói vương khai vẫn giặt làm ra mái quốc cầu vinh là an tiểu dân hẹn hạ vô xí kha trấn át ta đương đương là nam nhi không thể giết trời với đất sao lão lại đi so sánh với tên gian tặc ấy khi phi thiên biên bức kha mổ chẳng lẽ lão không biết kha mổ có thể bị giết quyết không chịu nhục hay sao lão lùng hư một tiếng nói chách đến nơi mà còn lạp ra với anh hùng hảo hán ba người kia đồng thời xuất dưỡng đánh tới đỉnh đầu kha trấn át kha trấn Ác tự biết không địch nổi bốn người cứ đứng im không chống đỡ chỉ nghe một luồng kình phong ảo qua rồi bên một tiếng đất bụi tung tóe bốn người cảm thấy chưởng mình đánh không phải trúng vào da thịt lão hói sáng mắt thấy rõ nhất nhưng không hiểu kha trấn Ác đã biến đâu mất thế vào chỗ kha lão đầu vừa đứng là bức tượng dương nhan chương trong miếu dương thiết thường đầu của bức tượng này bị trúng chưởng của bốn người lập tức giở nát chỉ còn trơ cái khung gỗ bên trong Nam tự trạc tam tuổi, vẻ mặt giận dữ, đang túng gáy kha Trấn Ác nhấc bổng lên quát: Tại sao? Tại sao lão dục mã tiên phủ của ta? Kha Trấn Ác hỏi: Người là ai? Ta là Dương Quá, Dương Khang là phụ thân ta. hồi nhỏ lão đối với ta tử tế, tại sao vừa rồi lại phí bán tiên phủ của ta? Gạch chật vạch từ cổ kia kìm, có người để tiếng thơm buốt đời, có kẻ lưu tiếng xấu vạn năm hả có thể bịt miệng người đời dương quá thấy lão bất khuất thì càng giận quẳng mạnh lão xuống đất hỏi ta hỏi ông vì sao lão bảo phụ thân ta là hiền hạ vô sĩ lão hỏi thấy dương quá có thần công như thế trong chớp mắt có thể nhấc bổng người lên đẩy bức tường như thế mà lão không hề phát hiện được tự biết không phải là đối thủ bèn kéo nhẹ dây xích lẳng lặng đi ra cửa miếu dương quá lắc mình một cái đã chắn ngay cửa nói Hôm nay chưa nói rõ ràng, không một ai được bỏ đi. Bốn người cục quát lên, mỗi người một trưởng hợp lực đẩy ra. Tả trưởng cũng đẩy ra, chữ phong ào ào tràn tới. Bốn người đứng không vững, ngã ngửa ra sau, đè vào một bức tượng thần, làm nó dở thành nhiều mảnh. Lão thứ hai võ công yếu nhất, cái bước ở trán đập vào ngực bức tượng, khiến lão lập tức ngất đi. Dương quả nói, bốn người lại, tại sao lại dùng dây xích cổ nhau lại thế này? Tại sao lại ước hẹn với kha trứng ác ở đây? Lão hói bị tức ngực bởi chứng lực của dương quá. Lục phủ ngũ tạng từ hồ đảo lộn. Phải ngồi xuống dẫn khí dài lần. Với thông thả kể ra. Nguyên lão hói là Sa Thông Thiên. Người thứ hai có bướu ở trán là Sư Đệ Tam Đầu Giao. Hầu Thông Hải. Người thứ ba lùn và gầy là Thiên Thủ Nhân đồ Bành Liên Hổ. Người cuối cùng hòa thượng cao lớn là Đại Thủ Ấn Linh Trí Thượng Nhân. Hơn ba mươi năm trước. Lão quan đồng chú Bá Thông đã bắt bốn người này nhốt trong cung trùng dương núi Trung Nam Giao cho khu sứ cơ, dương sứ nhất canh giữ Khi nào chịu hối cải sẽ thả ra Bốn người ác tính khó trừ, tìm thiên phương bách kế bỏ trốn Nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại Lần chạy trốn thứ ba, ba người là hầu Thông Hải, Bành Liên Hổ và Linh Trí Thượng Nhân Đã giết một số đệ tử phái toàn chân Các đạo sĩ phái toàn chân đã trừng phạt bằng cách đánh gãy chân cả bốn Chọc mù mắt ba người Riêng Sa Thông Thiên không giết người Nên được giữ lại đôi mắt 16 năm về trước Khi bọn Mông Cổ đốt phá Cung Trục Dương Bọn Sa Thông Thiên thời chịp Hỗn loạn đã bỏ chạy Vì ba người bị mù Không thể thiếu Sa Thông Thiên dẫn đường Nên ba người kia sợ bị bỏ rơi Cứ giữ nguyên sợi dây xích Mà phái toàn chân dùng để xích cổ họ liền với nhau một đám Dù quá năm xưa học nghề ở Cung Trục Dương không lâu Không được sư phụ và các sư huynh ưa thích Chưa hề bước tới gần chỗ nhốt bọn Sa Thông Thiên, nên chàng không biết mặt, càng không rõ lai lịch của họ. Bọn Sa Thông Thiên sau khi trốn khỏi cung trục dương, biết căn cứ địa của phái toàn chân, tuy bị phá hủy, song vẫn là một giáo phái lớn mạnh trên giang hồ. Bốn người họ thì đã tàn phế, không thể đối kháng, bèn lần xuống giang nam, ẩn cư ở chốn hương thôn hẻo lánh, sống yên ổn suốt 16 năm qua. Một hôm, bốn người đang sưởi nắng ngoài thềm thấy kha trấn ác đi ngang qua thôn. Sa thông thiên sợ kha trấn ác đến đây là để tìm kiếm bốn người, bèn chặn lại. kha trấn ác võ công thu xa bốn người, vừa đồng thủ liệt bị bắt, tra hỏi mới biết, lão đang có việc cần kiếp, hoàn toàn không liên quan đến quán cường với bốn người. Nhưng sợ lão tiết lộ tung tích của bốn người, nên các bọn tính đánh chết lão. Lúc ấy, kha trứng ác, bèn nói rằng, Lão cần đến phủ Gia Hưng. Xong việc, lão sẽ trở lại, nập mình chịu chết. Bốn người nếu có thể, để cho lão được sống thêm vài ngày, lão hứa sẽ lấy thuốc trị thương, cửu qua ngọc lộ hoàng của đảo Đào Hoa tặng họ. Bốn người sau khi bị chặt chân, mỗi khi trở trời lại đau nhức khổ sở. Nghe kha trứng ác bảo có thể tặng linh dược, bèn bắt lão thề độc là không được tiết lộ tung tích của họ, cũng không được rủ người đến đánh giúp, rồi mới hẹn ngày gặp lại ở miếu dương thiết thư. thông thiên thuật xong nói, vua đại hiệp ngày xưa bố chúng tôi từng là thử khách châu phủ của lệnh tung, cho đến lúc lệnh tung qua đời, chúng tôi không hề có điều gì không phải với cười. cuối bông đại hiệp nể tình năm xưa tha cho chúng tôi đi. mấy mươi năm trước bọn xa thông thiên đều có tiếng tham trên giang hồ, dù đau kiếm kề cổ, bú rượu trên đầu cũng chẳng run sợ. nhưng sau nhiều năm bị cầm tù, bị chặt chân, chọc mù mắt, bọn họ đã tiêu tan hào khí, cuối cùng phải gian sinh dương quá dư quá hư một tiếng quay sang hỏi kha trấn Ác. vừa rồi lão đi gặp tỷ môi trình anh và lục vô xong hay có việc gì khác kha trấn Ác nửa mặt cười một tràng nói Dư quá ơi là dư quá cứ chẳng hiếu gì hết sao ta lại không hiếu gì hết đã đến nước này phi thiên biên bức kha mổ đã không còn quan tâm đến cái mảng già này nữa chứ hồi trai trẻ kha mổ có bao giờ sợ ai người nhỏ công cao mấy Cũng chỉ có thể dọa nạt được bọn tham sinh quý tử. Chứ không đời nào có thể bức cung nổi gian nam thất quái này. Dương quá thấy lão chính khí được hoàng. Không khỏi kính nể nói. Hà lão công công. Là dương quá này không phải. Xin lão công công bỏ qua cho. Chỉ tại lão công công dùng lời lẽ nhục mạ tiên phụ. Nên Điệt Nhi mới đắc tội. Hà lão công công lừng danh bốn biển. Dương quá từ nhỏ đã kính phục. Từ nay không dám vô lễ nữa. Có như vậy chứ ta nghe nói ngươi là một người có phẩm cách, Đại lập đại công cho thành tương dương thế mới đúng là nhân vật số một còn nếu ngươi giống như phụ thân ngươi thì nói câu gì với ngươi cũng chỉ làm ta bị ô nhục mà thôi dương quá lại bừng bừng nổi giận sẵn giọng. phụ thân ta rốt cuộc làm gì sai trái lão nói ta nghe thử nên biết những người giao du với dương quá có không ít người biết rõ việc làm của dương khang nhưng không một ai muốn nói thẳng ra Sợ xúc phạm chàng Dương Quá có hỏi, họ cũng bảo là không biết. Kha trấn ác thì xưa nay cầm ghét cái ác, trực tính dị thường, chẳng ngại gì Dương Quá. Liền đem hết mọi chuyện giữa Dương Khang với Quách Tĩnh. chuyện Dương Khang cùng ổ Dương Phong giết hại năm người trong gian năm thất quái. Rồi ôm miếu Dương thiết thương, giáng trưởng đánh Hoàng Dung, tự chuốc lấy cái chết. Cuối cùng lão nói, Sự việc tôi hôm ấy thế nào? bốn người kia đều chức kiến. Xạ thông thiên, bành liên hổ. Hai vị hãy nói đi. Lợi Kha Mỗ này vừa kế có chút gì dối trá hay không? Sáu người ở trong miếu đánh vỡ tường thần, lớn tiếng nói năng, làm cho mấy trăm con quạ trú trên tháp cao hoảng sợ bay nháo nhác kêu hoàng hoàng. Sao Thông Thiên Thở dài nói: "Tôi hợp ấy cũng có nhiều quạ như vậy." Sa Mố bị Dương Công Tử chọt tay một cái. Nếu không nhờ Bành huynh đệ nhanh mắt hành sự, chặt cánh tay của Sa Mỗ đi, thì Sa Mỗ đã bị trúng độc đậu còn sống đến hôm nay. Bạch liên mổ nói, lời khá lão đầu kể đúng cả, nhưng lệnh tôi của dư đại hiệp thời ấy chưa hiền đại sĩ, nhưng phẩm mười phần, mười phần anh tuất tiêu sái. Dương quá đau đớn gơm đầu, không ngờ phụ thân lại là kẻ gian ác như vậy, mình dù lấy lần đến mấy cũng chẳng rửa sạch được cái xấu của tiên phụ. Cả sáu người đều im lặng, chỉ nghe tiếng quạt kêu quạt quạt không dứt. Lát sau, khai trấn ác nói, dư cầu tử công tử đã lập đại công với thành tương dương phụ thân công tử có làm trăm cái sai cũng đều được công tử chuột cả rồi phụ thân công tử ở chỗ cửu tuổi chắc cũng rất mực cho công tử dừng quá nghĩ lại mọi sự việc từ hồi quen biết vợ chồng quách tỉnh nghĩ thầm sĩ so vĩ hoàng dung trước sau có nghi ngại đề phòng chàng bao nhiêu chuyện hiểu lầm bao nhiêu điều phiền não đều là do phụ thân chàng mà ra nhưng không có phụ thân thì làm sao có mình bất giác chàng thở dài hỏi kha trấn ác kha lão công công hai vị trình lục đều mạnh khỏe chứ họ nghe nói công tử đốt kho lương thảo nam dương tiêu diệt hai cánh quân tiên phong của mông cổ thì mừng lắm cứ hỏi đủ chuyện về công tử lại hỏi tịch tức của tiểu long nữ hai người ấy muốn biết nhiều lắm chỉ tiếc lão phu không nắm được nhiều điều hai vị nghĩa mùi ấy nhưng quá mười sáu năm nay chưa gặp lại đột nhiên chặt quay sang phía sa thông thiên nói kha lão công công đáp ứng trao tính mạng cho bốn người lão công công nói sao làm vậy không hề thất tính bốn người bây giờ cứ việc ra tay đi nếu bốn người hỉ đông hợp lực giết lão công công thì ta sẽ giết bốn người để trả thù cho lão công công sa thông thiên ngẩng người bành liên hổ nói vừa đại hiệp bọn chúng tôi vô tri đã bạo phạm hổ uy của kha lão hiệp kính mong hai vị đại dân bỏ qua cho lỗi lập của bọn tiếu nhân Vậy bốn người hãy nhớ, đó là bốn người không dám động thủ với Kha Lão Công Công nha. Dạ dạ, Kha Lão Đại Hiệp Đại Tính Đại Nghĩa, chúng tôi lâu đây vẫn thập phần kết tục. Vậy thì các cười hãy một xéo đi cho, lần sau đừng để cho Dương Quá này thấy mặt. Bọn Sa Thông Thiên rồi cúi mình thi lễ, rời khỏi miếu. Vậy là Dương Quá chưa cứu mạng Kha Trấn Ác, là vừa giữ thể diện cho Lão. Kha Trấn Ác chỉ viên vô cùng cảm kích, hai người gạt đất, phủi bụi ngồi xuống. Thà trứng ác nói lão phù đến phủ gia hưng là để tìm quách nhĩ cô nương Tiểu cô nương sao rồi Hai cô con gái rượu cô quách tỉnh Mỗi đứa một nết, Thật khiến cho người ta phải nhức động Chẳng hiểu sao cô bé quách tương tự như bỏ thạch tương dương đi đâu không rõ Khiến phụ thân đó lo cuốn quinh Xài bay người đi tìm cả nơi mà chưa có tin gì Có người về cả đảo đào hoa Cái con bé hiêu động này Đời nào nó chịu ở đảo đào hoa Với cái lão mù này kia chứ lão phù nhớ nó quá à, nên cũng đi tìm vậy kha lão tiền bối có tin tức gì không à, hôm qua ở bên ngoài thành lâm an lão phù nghe lén hai sứ thần mông cổ nói chuyện với nhau là tiểu nữ di của quanh đại hiệp Thạch tương dư đã bị quân mông cổ bắt được trời không biết là thật hay giả đây nữa hai đạo quân nam bắc của mông cổ giáp công thành tương dư đại thần của triều đình lâm an vẫn còn giọng tưởng Nghĩ hòa hai viên sư thật mông cổ kia được phái tới là để đánh lừa vua quan đại tống ta, chức quan của hai tên đó không đó, chúng chẳng cần ngại dùng tiếng mông cổ trò chuyện với nhau, tướng người bên cạnh không hiểu gì, không ngờ lão phu ở mông cổ mười mấy năm, mắt tuy loà, sau tai vẫn tính, nghe đâu ra đấy đó. Mến, việc giải cứu quách cô nương diễn ra thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện vào đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyệnvovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.